Bát thuần khảm Khảm giả Hàm dã, Cái gì thái quá đều không hay Đều gây tai họa Cho nên sao quẻ đại quá Là quẻ khảm Tức là sụp đổ Khảm rất nguy hiểm Như sông sâu nước chảy mạnh Qua sông rất nguy Tượng dòng nước chảy mạnh qua đèo hào dương tượng dòng nước mạnh Bị hai hào âm ép vào giữa Không được chảy tràn khắp nơi Lại tập khảm Nên nước chảy rất mạnh Hai quẻ khảm thoáng tử Tập khảm Hữu phu Duy tâm hanh Hành hữu thượng Các quẻ bát thuần Chỉ có một tên thôi Nhưng tại sao Chỉ có quẻ khảm này thoáng tử lại thêm vào Hai chữ tập khảm Là vì rất hiểm Nên thêm chữ tập Có nghĩa là nhiều lần Người ta ở thời Đại trùng trùng nguy hiểm này Thời nào cũng là thời nguy hiểm cả dù là cái mà ta gọi là thời bình vẫn phải lo vì nó đã có một cái họa tương đương ẩn trong như trong đồ tư tưởng ta đã thấy ghi âm trung hữu dương căn dương trung hữu âm căn tức là chỗ mà lão tử bảo phúc hề họa chi sở phục họa hề phúc chi sở y tuy hết sức nguy hiểm nhưng nếu biết xem tượng quẻ khảm này thì trong đó ta cũng thấy được lối thoát lối cư xử trong thời hiểm Cái chỗ ảo diệm của kinh dịch là đó Dịch Đưa ra cho ta thấy Sở đương nhiên Và đồng thời cũng cho ta thấy Cái gọi là sở dĩ nhiên Và từ đó chỉ cho ta phép Dĩ độc chỉ đọc Nghĩa là chỉ cho ta cách để thoát hiểm Bất cứ quẻ nào cũng vậy Như trong sách thuốc Bao giờ cũng kể chứng Sở đương nhiên Kế đó đưa ra cho ta Lý do tại sao có chứng bệnh Tức là chỗ sở dĩ nhiên Rồi lại cuối cùng Chỉ cho ta phương pháp trị bệnh Bằng một toa thuốc Sách dịch cũng như y thư vậy Mà bất cứ tôn giáo nào cũng vậy Cho nên mới có câu Dịch quán quẩn kinh chi thủ Tượng khảm Nhất là dương ở chính giữa quẻ Và làm chủ quẻ Nên trong quẻ Hai hào nhị và ngũ là hai hảo được đắc chung mà thôi Về bất cứ quẻ nào cũng vậy cho nên nếu cố giữ cho bền vững đức trung chánh, một lòng trí thành, thì hoàn cảnh nào, dù hiểm ác bậc nào, tâm tư vẫn được thanh thông, duy tâm, hanh. nhờ ở lòng trí thành, trí chân, trí chánh, đi đâu mà chẳng gặp được sự cảm mến của người đời. cho nên chẳng những không có gì phải hiểm nạn nữa, mà có khi lại được nhiều việc hữu công là khác, hành hữu thượng, khảm. Là tượng dòng nước đang chảy mạnh Hai bên dòng nước Có bọt nước bị dòng nước tống qua hai bên Tượng hai hào âm Cho nên nếu muốn múc nước Ở dòng sông chảy Phải múc ở giữa dòng Nước ấy là dương Khi đó nếu chỉ múc ở bên mé sông Thì là chỗ không còn dương Khi nữa mà là âm thủy Đó là phân biệt âm thủy Và dương thủy Chú thích trong y thư Thường phải nấu thuốc gọi là sắc thuốc với nước thủy nhưng chỉ có thuốc phải nấu bằng dương thủy và bằng âm thủy trái lại cứ lấy nước thường trong lu thì không cứng dụng được tịnh thủy có hai thứ nước giếng hoặc nước hai bên mé sông hết chú thích Thoán, Thoán chuyện. chuyện tập khảm trùng hiểm dã thủy lưu nhi bất doanh hành hiểm nhi bất thất kỳ tín hành suy tâm Hành Nãi dị cương trung dã Hành hữu thượng Vãng hữu công dã Tượng quả khảm là nước Và nước chảy quá mạnh Biến thành dương khí Vì sự ma sát với mặt đất Nước chảy và chảy mãi Đó là tượng của thiên lý lưu hành Thệ giả như tư phù Thiên lý thì lưu hành bất tức Chảy mãi không ngừng Tức là biến mãi mà không thôi Biến từ thái độ này qua thái độ kia Để tìm kiếm lại sự quân bình của trời đất Cái điều hòa Cái bình hành Sự lưu hành ấy của thiên lý phảng phất như nước chảy Chỉ khác một điều là khi nước chảy Mà đến khi hai mặt nước bằng phẳng nhau rồi Thì không chảy nữa Thiên lý mà lưu hành lại có khác Vì bất cứ lúc nào Cũng vẫn lưu hành không nghỉ Từ khi tới điều hòa này Đến không điều hòa Rồi lại không điều hòa Đi đến điều hòa Tức là chỗ Tương thành mà hóa ra tương phản Rồi lại do cái tương phản Mà lại hóa ra tương thành Và cứ thế mà biên hóa đến vô cùng Vô tận Đó là đặc điểm của thiên lý lưu hành Cũng là đặc điểm của quẻ khả Nước chảy mà bị ngưng Là nước bị ứ động Mà ứ động là nước chết Đã mất thần khí của nó rồi Tánh của nước Lại có tánh cách hai lớp chỗ trống trên mặt đất Lấp đầy mặt biển hay vực sâu Bao giờ cũng đi giữa dòng luân lưu của khí Nơi thân người, máu huyết cũng nhờ khí dẫn đi Cũng là tượng quẻ khảm Khí mà suy hay khí mà tuyệt Thì huyết hết lưu thông, đọng lại Và chết là việc dĩ nhiên Khí mà tuyệt thì thần cũng đi luôn Khảm, vì vậy có thể gọi là Đường luân lưu chân khí của trời đất Tượng của Hào Nhất Dương ở trung cung quẻ khảm cũng là tượng của vị nguyên thủ quốc gia nếu ở hào ngũ hoặc vị tướng quốc đại diện quyền tối cao nếu ở hào nhị bởi vậy khảm là lòng trung trực nên thoáng tử mới nói nó là hữu phu con người mà lòng được trí chân trí thảnh thì cũng sẽ được hanh thông thư thái duy tâm hanh nãi dị cương trung cương trung là ám chỉ sự trí thân trí thảnh của dương ở giữa hai hảo âm khỏe khảm cứ như thế cứ giữ một dạ trí thành thì bất cứ gặp trường hợp nguy hiểm nào cũng chả nên sợ lại còn có công là khác hành hữu thượng vãng hữu công dã trong thời hiểm vì vậy bậc thánh nhân đâu có sợ gì sự hiểm nguy mà trốn tránh phận sự có khi họ còn lao thân vào nơi hết sức nguy hiểm là khác mới có câu chi kỷ bất khả Nhi Vi Chi Theo Ấn Độ Đây là những bậc thánh theo đạo Kama Yoga Hiểm Chi Thời dụng Đại Hỷ Tai Là Thế Thoán chuyện nói tiếp Thiên Hiểm Bất Khả Thăng Giã Địa Hiểm Sơn Xuyên Khiu lăng Giã Vương Công Thuyết Hiểm Dĩ Thủ Kỳ Quốc Hiểm Chi Thời dụng Đại Hỷ Tai Có hai thứ Hiểm Hiểm thuộc về phần vô hình Là Hiểm Do Trời Còn hiểm thuộc về phần hữu hình Là hiểm của đất Như núi sông gò đống Cái hiểm của trời Ta không thể lên cao mà đo lường được Chứ cái hiểm của đất Bất quá là núi sông gò đống Ta có thể vượt qua Hiểm của trời nói đây Không phải là nói đến các thiên tai Mà nói luôn về cả thiên vận Như trong Hoàng cực Kinh Thế Đã nói Thiên vận như xuân hạ thu đông Hễ hết xuân qua hoạ Cuối hạ qua thu Cuối thu qua đông Thì xương xa tuyết phủ Vạn vật như im lặng cây cối chơi cảnh Đất trời chỉ còn một màu tuyết phủ Cái hiểm của trời đây Không phải chỉ nói về cái hiểm hữu hình Như các thiên tai ta thường Chứng nghiệm Chứ cái hiểm của trời vô hình Ta phải chịu thua Không sao đo lường nổi Khoa tâm lý học ngày nay Tuy đã được ca tụng là tuyệt diệu Nhưng thực sự Lòng người sâu hiểm còn hơn vực sâu bể thẳm Và bậc thánh vương bực nào Dù có thâm hiểu lòng người đến đâu Cũng chỉ tạm dùng để giữ đỡ nước nhà Trong một thời gian nhỏ bé nào đó Chứ không sao hiểu hết được lòng người sâu hiểm Phản phúc, bất thường cho nổi Tâm con người là một thái cực Là lưỡng nghi, là tư tượng Đâu phải chỉ có đơn âm hay đơn dương Thiện đó mà cũng ác đó Thương đó mà cũng ghét đó Như Lão Tử đã có nói rõ Thiên hạ dai chi mỹ Vi mỹ Tư ác sĩ Dai chi thiện Chi vi thiện Tư bất thiện dĩ chương thứ 2 Đạo Đức Kinh Thiên hạ đều biết tốt Và cho là tốt Thì đã có cái xấu bên trong rồi Biết điều lành và cho là lành Thì đã có cái chẳng lành bên trong rồi Làm phải, làm lợi cho thiên hạ Suốt một đời cúc cung, cung tận tụy Để rồi trong ngay mắt Tất cả để đổ nát như đống gạch vụ Ai làm ra Thiên lý ư, thiên vận ư Mà nó là cái gì Thì cũng chẳng ai biết rõ Tạo ra để rồi phá Phá ra để rồi tạo lại Nghĩa là lý gì Thảo nào lão tử chẳng bảo Thiên địa bất nhân Dĩ vạn vật vi sô cầu Thiên lý quá lạnh lùng Nếu lại lấy cái tình cảm hẹp hòi Nông nổi của ta mà đo lường trời Thì quả là một trò hiểm ác Đó là điều mà dịch lý dạy ta Không có gì trường cửu cả Ngay cả trời đất âm dương Tóm lại Thời khả là thời của hiểm Thì hãy biết dùng hiểm mà thoát hiểm Thật là điều quá to lớn Hiểm chi thời dụng Đại hỉ thay Thiên tính con người thì bảo Cố mà giữ mãi Nhưng thiên lý thì lại bảo Không có gì giữ mãi được Bởi chẳng biết thuận thiên lý Mới có đau khổ vì cảnh vũ thường của sự vật đại tượng thủy tiến trí tập khả quân tử dị thường đức hạnh tập giáo sự nước cứ chảy mãi không bao giờ ngưng đó là tượng của hai quẻ khả chồng lên nhau gọi là tập khả nước chảy không ngừng khác nào thiên lý lưu hành bất tức chỗ mà đại tượng quẻ kiện bảo thiên hành kiện quân tử dị tự cường Bất túc, người quân tử xem tượng này Mà lo việc tiến đức tu nghiệp Luôn luôn không cho gian đoạn Bất cứ một công cuộc nghiên cứu học hỏi Hay tu thân tạo nghiệp nào Phải nhìn theo hảo dương của quả khả Mà tự cường bất tức Một ngày như một giờ Một tháng như một ngày Một năm như một tháng Nếu mất sự liên tục thì công phu tiến đức hay tu nghiệp Đều bị ngưng trệ Và ung thúi như dòng nước đọc Chữ tập ở đây chỉ sự cố gắng gia tăng gấp bộ trong công phu tu tập bí quyết thành công trong bất cứ công việc nào tiểu tượng sơ lục tập khả nhập phu khả hãm hung tập khả nhập khả thất đạo hung dã hào sơ lục bản chất âm nhu bất tránh âm cư dương vị lại cũng là hào dưới chót hết của tập khả tượng một kẻ xa lầy cát lún Càng cỡ quậy để thoát ra Thì càng bị lún sâu xuống Khảm hãn là chỗ bị xa lầy Vô cùng nguy hiểm Nếu ỷ tài ỉ tận Đi lạc lối xa vào vũng lầy Nên mới nói thất đạo Hung đi lạc Và gặp hung tượng Kiều nhị Khảm hữu hiểm cầu tiểu đắc Tượng viết Cầu tiểu đắc vị xuất trung dã Kiểu nhị Đắc trung những bất tránh Vì dương cư âm vị Tuy nhiên lại được cái đức chung và dương cương Nhị có đủ tài để hộ thân Lẽ ra không lo gì sự hiểm nguy Nhưng vì ở thời hiểm Thời khả Hoàn cảnh bị vây hãm giữa trùng hiểm Của nội khả Nên khó mà tránh được hiểm họa. Nước chảy từng giọt chưa thông Nhưng nhị được đắc chung Nên có thể làm được những việc nho nhỏ thôi Cầu tiểu đắc Bởi dù thế nào Nhị vẫn còn ở trong tình trạng Bị bao vây trong vòng tay âm Đó là một thứ ánh sáng Bị bọc trong cái lồng đèn che kín Vị xuất chung Người ở trong tình trạng này Không phải là người có một ánh sáng trói lọi Được ra ngoài Mà là một tâm hồn bị nhân dục che lấp Óc sáng suốt Chỉ là một thứ lý trí Bị ảnh hưởng vật chất bên ngoài che lấp Phải lần mò để tìm hiểu Chứ không như hiểu biết Của trực giác Nguồn nước gì ra từng giọt Hảo dương đây là dọc nước Phải nhẫn nại Kiên trì lâu ngày may ra mới tìm được Con đường giải thoát Có kẻ đã bảo rất đúng Tài hoa chỉ là một sự biết nhẫn lại Lâu ngày Nghĩa là trí công mài sắt Chảy ngày nên kim Đừng tưởng câu nói này tầm thường quá Các bậc vị nhân từ xưa đến nay Đều là những kẻ đã lâu ngày mài rũa tài năng mình Lục Tam Lai chi khảm khảm, hiểm tha trầm nhập vu khảm hãm, vật dụng. Tượng viết, lai chi khảm khảm, trung vu công giã. Lục tam, bản chất âm nhu, lại bất trung bất tránh. Âm cư dương vị, thì làm nên việc gì? Ở vào thời khảm hiểm, mà ngõ trước mặt thấy khảm, nhìn sau cũng thấy khảm, thì còn con đường nào mà đi? Hào tử bảo, lai chi khảm khảm. Hiểm thả chầm chậm là sao ót Nhập vu khảm hạm Vật dụng Nghĩa là đâu đâu cũng gặp khảm Trước mặt sau lưng Chớ dùng Vật dụng Nghĩa là khuyên kẻ sống gặp phải thời khảm Chớ có dùng Anh lục tam này Vì làm gì thì làm Trung quy ảnh sẽ gặp toàn thất bại Trung Vô công Lục tứ Tôn tiểu quỹ Nhị dụng phẩu Nạp ước tự dù Trung vô kiểu tự viết Tôn cửu quỹ nhị Cương nhu tế giả Chú thích Chữ quỹ này Là một thứ đồ dùng để đựng xôi Dùng khi cúng lễ Là vật đan bằng tre Chữ tôn Là hũ rượu Tôn tiểu He chú thích Quỹ Là đồ ăn được trong giỏ tre Phẩu Là cái ve bằng sành Một bình rượu Một chén cơm Vài chậu sành Đựng vải món ăn nhấm Như dưa giá Củ kiệu Vân vân Đó là những món đồ quá đơn giản Lên tặng bậc quân vương Với lòng dạ trí thành Lục tứ ở thượng quái Tức là kẻ ở ngôi cao Cận với quân vương kiểu ngũ Âm cư âm vị Nên đắc tránh là một bậc đại thần Bên cạnh đấng chi tôn Nhưng vì là âm nhu Làm sao dám lãnh chức vụ to lớn Trong khi quốc gia đại sự Rất may là nhờ tứ Là con người đắc tránh Âm nhu Nên cùng với kiểu ngũ là dương cương Được cương nhu tương đắc Nên hào từ này dạy cho một phương pháp Ở đời lúc gặp hiểm nạn Mà mình là bậc đại thần Hãy lo kết bạn với bậc trí tôn Bằng tấm lòng trí thành của mình Không nên làm những việc phù phiếm bên ngoài Như nhiều lễ Miễn là hết lòng lo giúp đời Thì không có gì hối lỗi Tôn tiểu quỷ Nhị dụng phẩu Nạp ước tự dũ Trung vô cửu Câu Cương nhu tế giả là bảo hai hảo ngũ cương và tứ nhu cùng giao tế nhau rất có lợi Kiểu ngũ, khảm bất doanh, chỉ ký binh, vô kiểu Tượng viết khảm bất doanh, trung vị đại dã Quẻ khảm có nghĩa là gặp hiểm nguy Vì các hảo dương, quân tử bị các hảo âm, tiểu nhân, bao vây Cho nên hai hảo nhị và ngũ, quân tử cần lo làm sao thoát hiểm Và chỉ nên mong mỏi được như vậy là quý Chứ những hảo sơ lục và thượng kiểu Lục tam, lục tứ Là những kẻ đi đến bên vực thẳm Sơ và tam Như hảo tứ và lục Bị đe dọa nặng Như hảo thượng lục Rất nguy Vì còn phải chịu đựng cả 3 năm tam tai Như vậy Bậc hiền Tuy có họa bao vây Mà không đến đổi gì Bởi Nhờ lòng sáng suốt và quảng đại còn bọn tiểu nhân mà lâm nạn thì khó thoát lắm như vậy câu đức năng thăng số đâu phải là câu an ủi kẻ hiền mà là một chân lý vực thẳm chưa được đầy chỉ đến mức bờ nhưng chưa tràn ra kiểu ngũ dù có tài cương trung dù ở vị trí tôn dù có dư sức cứu tế qua cơn hiểm nạn nhưng vì khảm chưa tràn đầy còn bất doanh nên chưa đến lúc được vinh quang quảng đại Trung vị đại giã Thượng lục Hệ dục huy mặc Chí vu tùng cúc Tam tuế bất đắc hung Tượng thất đạo Hung tam tuế giả Vốn là âm nhu lại được đặt lên một địa vị quá cao Địa vị quá hung hiểm Hiểm nguy cực độ Như một người bị giam vào chốn lao tù Trong một đống gai nhọn Hai tay hai chân đều bị còng trói Bị cột Bị trói bằng dây cọc Nhốt vào một khám cung mà trên bốn bức tường đều có cây nhọn trơm chờ Bị giam ba năm mà không tìm được lối thoát. Thất đạo, hung, tam tuê dã quá hung. Chú thích, chữ tùng cúc là một đống gai nhọn. Huy mặc là dây buộc. Hệ là bị chói, bị còng. Chí là bị đặt lên. Hết, Hết quẻ, bát thuần khả.